đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 50 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lại cung lần này, Vi Tiểu vào khấu kiến hoàng đế Khang Hy mừng rỡ vô cùng. Sau khi nghe Vi Tiểu báo các thành quả đã thực hiện được, nhà vua khen ngợi hết lời, rồi báo sắp tới sẽ điều động y đi Vân Nam tìm hiểu tình hình ở Bình Tây Vương và mang theo công chúa Kiến Ninh để gả cho Ngô Ứng Hùng, trước mắt là để cô ta nếm mùi đau khổ. Sau này, chém chết gia đình Ngô Tâm Quế thì sẽ xử lý thị luôn thể. Vì tiểu bảo cho Khang Hy biết Thái hậu thật vẫn còn sống, ông ta vô cùng xúc động, ông ta liền điều động 8 người tiền thị vệ cùng với tiểu nhanh chóng đến cung Từ Ninh. Tân Phu vừa lùng vừa mập đang trốn trong chăn bị phát hiện, liền tung người dậy và ôm thái hậu giả chạy biến ra khỏi cung, với thân thể tuyệt luân hiếm thấy, vi tiểu bảo kéo ván giường ra, thi tìm thấy thái hậu và trong đáy tủ, y phát hiện một bộ tứ thập nhị chương màu lam viền đỏ. Bộ kinh này trước kia do đạo Tương Lam Kỳ giữ, cao thủ thần Long giáo lấy được, vi tiểu bảo kính đáo bỏ vào túi. Sáng hôm sau, Y rời cung đi gặp các huynh đệ Thanh Mộc Đường. Vi Tiểu Bảo vào gian nhà đất, mở nắp quan tài, lấy 5 bộ kinh cất giấu ngày trước. Lúc Y đang định đóng nắp quan tài, thì trịnh khắc sản và phùng tích phạm vừa đến. Họ lập tức hạ thủ cao ngạn siêu, đang đứng canh cửa. Vừa lúc ấy, Trần Cận Nam đến, liền bị phùng trịnh hai người tấn công phủ đầu. Quy cho tổng đà chủ có ý phản loạn. Không kịp suy nghĩ, Vi Tiểu Bảo xé gói vôi bột tung thẳng vào mắt ba người, đồng thời đâm chủy thủ vào ngực phùng tích phạm, lão ta còn may mắn nhưng chưa thủng tim, dò dẫm dọc bức vách lần dò đến cửa thoát đi. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện này. À! Dì tiểu bảo đứng ở cửa, thấy phùng tích phạm lần bước tới, biết rõ ý đồ của y, nên định chờ lúc y lò dò tới cửa, sẽ đâm y một nhát. Nhưng nghĩ người này giỏ công rất cao, cho dù đâm trúng, lúc y sắp chết cũng sẽ xoay tay chém một kiếm. Cái mạng nhỏ của mình không khỏi bị nguy hiểm. di tiểu bảo cầm trụy thủ, nhẹ nhàng đâm vào khung cửa khoảng chưa đầy hai tất. Thấy phùng tích phạm cách cửa còn không đầy hai thước, Đột nhiên thét lên Ta đang ở Chữ trong Chưa ra khỏi miệng Thì phùng tích phạm đã ra chiêu cực nhanh Một kiếm chém xuống Choàng một tiếng Trường kiếm chém vào thanh truy thủ Bị gãy làm hai đoạn Nửa thanh kiếm gãy Dăng lên Chém lên trắng y mục nhát Mới rơi xuống Di tiểu bảo đã sớm núp bên hông gian nhà đất tim đập thình thịt Chỉ nghe phùng tích phạm lớn tiếng gào thét Lao nhanh ra ngoài Chi tiểu bảo quay vào cửa, chỉ thấy Trần Cận Nam và trịnh khát sản vẫn đang dung đao múa kiếm. Cường địch đã đi thì y không coi nhị công tử họ trịnh ra gì, kêu lên. Sư phụ, gãi nhất kiếm vô quyết kia đã bị đệ tử chém cho toàn thân đầy máu. Chạy chối chết rồi, mọi người bước ra thôi. Trần Cận Nam sửng sốt hỏi. Ai, ai, là, là, là đệ tử tiểu bảo đây. Trần Cận Nam vui mừng, hoành kiếm ngang trước ngực không dung múa nữa." Di Tiểu Bảo nói. "Tiểu đại ca, gì ca? Dương đám ca. Các vị đều tới rồi, hay lắm, hay lắm. Cái tên tiểu tử thối tha hội này còn không bỏ khí giới đâu hẳn. Các chị nhất tề thống lĩnh, loạn đâu, phanh thay ra." Trên các sảnh giật nảy mình, đâu biết Di Tiểu Bảo chỉ giờ phô trương thanh thế bèn kêu lên, "Sư phụ, sư phụ." Không nghe Phùng tích phạm trả lời, y hơi ngừng ngừa một chút. Rồi lập tức ném đơn đao trong tay xuống Di tiểu bảo quát Quỳ xuống Trịnh khắc sản khuyệu hai chân quỳ xuống đất Di tử bảo cười ha hả Nhặt đơn đao lên Kề mũi đao nhẹ nhẹ vào yết hầu trịnh khắc sản quát Bước vậy Đi qua bên phải Tiếng lên trước qua bước Bò xuống Chùi vô Di tiểu bảo quát một câu Trịnh khắc sản trung rảy tuân lệnh làm theo Bò vào quan tài Di tử bảo hô hô cười rộ Sớm tới đầy nắp quan tài lại Cầm bọc kinh thư giác trên lưng nói Sư phụ Chúng ta mau đi rửa mặt Rồi cầm tay Trần Cận Nam Bước ra khỏi gian nhà đất Hai người đi được 7-8 thước Thấy Cao Ngạn Siêu nằm ngã bên luống qua Vì tiểu bảo giật nảy mình Bước lên đỡ y dậy Cao Ngạn Siêu nói Cứu tốt đà chủ mới quan trọng thuộc khai chỉ bị phong tạo việc đạo không sao đâu Trần Cận Nam cúi xuống Vỗ vào lưng và hông y mấy trưởng quyết đạo lập tức giải khai, Cao Ngạn Siêu nói: "Mắt ông lại chủ bị sâu chị." Trần Cẩn Nam cau mày nói: "Bình bột, phải dùng dầu cái đấy rửa, không được dùng nước." Rồi nắm tay y bước đi mau. Nhi Tiểu Bảo nói: "Ta sẽ quay lại ngay." Rồi trở vào gian nhà đất, cầm búa đóng luôn 7-8 cái đinh vào nắp quan tài, nói: Thị công tử, cứ nằm nghỉ ở đây vài hôm, tính ra người rất may." một dạng lượng bạc thiếu ta có như xóa nợ, cũng không cần phải trả nữa. Rồi cười âm lên một hồi, trở vào đại sảnh. Chỉ thấy Cao Ngạn Siêu đã dùng dầu cải rửa vôi bột trong mắt cho Trần Cận Nam, lại băng bó vết thương cho y. Bọn phong tế trung, tiền lão bản, quyền trinh đạo nhân nằm đầy trong sảnh. Trần Cận Nam đang giải quyết cho mọi người. Nguyên phùng tích phạm đột nhiên tới tập kích, y võ công đã cao, lại đánh bất ngờ, khiến mọi người trở tay không kịp, Bọn phong tế trung hoàn toàn không phải tụ họp ở một chỗ mà là nghe tiếng xông ra ứng chiến, đều bị y lần lượt điểm quyệt ngã lăn ra. Mọi người đều vô cùng tức giận, chỉ là tổng đà chủ đang ở trước mặt, không tiện ngoát miệng chửi lớn. Cao ngàn siêu nói lại tình hình với tiểu bảo, dùng nguy kế đâm phùng tích phạm trọng thương, mọi người lập tức vô cùng vui vẻ, đều nói thằng khốn ấy gian ác như thế, mong sao y bị vôi bột. Làm cho mù cả hai mắt Trần Cận Nam hai mắt sương dù Nước mắt không ngừng ứa ra Dễ mặt trịnh trọng nói Trần Quỳnh Đệ, Cao Quỳnh Đệ Các người đi rửa vôi bột trong mắt cho trịnh dĩ công tử Rồi mở y vào đây Tiền cao hai người dân dạ Di Tiểu Bảo đột nhiên a một tiếng Giả chờ ngất đi Hai mắt nhắm nghiền Trần Cận Nam tay phải dương ra một cái Nắm cánh tay y hỏi Sao vậy? Con con con vừa rồi sợ... Sợ quá... Sợ họ hại chết sư phụ... Bây giờ tay chân không còn chút khí lực nào... Trần Cận Nam... Bế y đặt lên ghế nói... Người nghỉ ngơi một lúc đi... Nguyên Di Tỉ Bảo tự biết... Mình ném vôi bột vào mắt người ta... Thật là hành vi hạ lưu... Năm trước Mao Thập Bác đã vì thế... Mà đánh y một trận... Tuy quần hùng đều cực lực khen ngợi y cơ trí... Nhưng nghĩ họ là thuộc hạ của mình... Tự nhiên phải dỗ mông ngựa, sư phụ lại là bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. So với Mao thập Bác còn cao gấp 10 lần thì nhất định sẽ phạt nặng, bèn tâm ngất đi trước cho sư phụ không xuống tay được, nếu muốn đánh thật thì cũng nhẹ tay hơn. Hai người tiền cao chộ giả chạy vào đại sảnh nói: Tống Đà Chú, không thấy Trịnh Nghị Công Tử đâu, chắc đi chạy rồi. Trần Cận Nam cao mày nói. Đi rồi à, không có trong quan tài sao? Hai người tiền cao ngớ mặt nhìn nhau, trong gian nhà đất chỉ có một chiếc quan tài. Tại sao Trịnh Nghị Công Tử lại ở trong đó? Trần Cận Nam nói. Chúng ta đi xem thử. Rồi dẫn mọi người vào gian nhà đất. Di tiểu Bảo cuốn lên, chỉ đành đi phía sau, hai tay xoa xoa mông, tự nhủ. Mong ơi là mong Sư phụ nghe ta bỏ thành tiểu tử thối tha Ở vào quan tài thì lão huynh ngươi khó tránh khỏi Bị đánh thêm dài hèo Thiệt không phải với ngươi quá à. Mọi người vào tới gian nhà đất Chỉ thấy trên mặt đất Đầy vôi bột và máu tươi Quả nhiên không thấy bóng trịnh khắc sản đâu Trần Cận Nam rõ ràng nghe với tiểu bảo Ép trịnh khắc sản bò vào quan tài Lúc ấy nắp quan tài Lại đã đóng đinh Vô cùng nghi ngờ Hỏi Tiểu bảo Người đóng đinh quan tại giống trên công tử phải không? Di Tử Bảo thấy vẻ mặt sư phụ không hay, bèn chối. ai còn đâu có đâu. Hay là ý sợ bị sư phụ giết nên tự đóng đinh cũng chưa biết chừng. Nói bẫy, mau nảy đinh ra. Đừng để ý chết nha. Tất cả mau linh, mau linh. Tiền lão bản già cao ngàn siêu, dỡ lấy búa đục, dội vàng nảy đinh ra, nhắc nắp quan tài lên. Bên trong quả nhiên có một người nằm. Trần Cận Nam kêu lên, Nhị công tử, Rồi đỡ người ấy ngồi dậy Mọi người vừa nhìn thấy Đều bật tiếng la quảng Trần Cận Nam buông tay ra lùi lại hai bước Người kia lại ngã xuống đáy quan tài Mọi người cùng bật tiếng la quan phu tử Trong chết mắt ấy Mọi người đã thấy người trong quan tài Rõ ràng là quan An Cơ Trần Cận Nam lại bước dội tới đỡ lên Chỉ thấy quan An Cơ hai mắt trợn trừng Đã chết rồi Nhưng thân thể còn ấm Dường như chết chưa bao lâu Mọi người vừa quảng sợ vừa đau xót Bọn phong tế trung Quyền trinh đạo nhân nhảy ra ngoài tường xem xét Nhưng đã không thấy bóng dáng địch nhân đâu Trần Cận Nam cởi áo quan ăn cưa ra Chỉ thấy trước ngực y Có một vết đỏ bầm hình bàn tay Kêu lên thất thanh Phùng tích phạm Quyền trinh đạo nhân tức giận nói Đúng rồi là phùng tích phạm Hồng sa chữ này là gió công độc môn của Phái Cô Luân Yên. Gà ác tặc này bị trọng thương, trong chốc lát đã quay lại phục thụ. Thật là... Em muốn cứu trình giữa công tử cũng được. Nhưng sao lại giết hải quan dĩ ca? Mọi người nhao nhao chửi rủa ầm lên. Em vợ quan an cơ là giả lão lục, Thì dập đầu xuống đất kêu trời khóc lớn. Trần Cận Nam im lặng không nói gì. Mọi người quay lại đại sảnh, tiền lão bản nói. ông cà chủ... Nhị công tử và đại công tử tranh ngôi với nhau, điều đó mọi người đều biết. Thế địa hội chúng ta, xưa nay theo phép công làm việc, đại công tử là con trưởng, được như chúng ta ủng hộ đại công tử, thì công tử đã sớm coi tổng đà, chỉ là cái đinh trong mắt lần này bị phong tích phạm kích bác, muốn thừa cơ từ cử tổng đại chủ. Hôm nay mọi người lại phải đắc tội với vị công tử như vậy, vì chỉ sợ dương gia sẽ nghe theo lời dèm pha của chúng, khiến từ nay về sau tổng đà chủ không thể trở về đại loan nữa. Trần Cận Nam thở dài nói: Vô Tịnh Già đối đãi với ta ân nghĩa sâu nặng, ta dù có tan xương cũng khó báo đáp. Dường già nay anh minh lại rất kính trọng ta. Quý không phải là người giết hại cái trung lương." Nguyên Trinh đạo nhân nói. Tộc ngữ nói người không chia lìa được người thân. Nghe công tử bắt lũ thiên địa hội chúng ta không tuân theo chủ lĩnh của Đại Loan. Ở Trung Nguyên mà còn thế thì tới Đại Loan làm sao phân biệt được? gia công tử, tất cả điều tranh quyệt đoạt dữ dẫm thì thiên địa hội chúng ta không cần dính dáng vào của họ nữa. Tổng đại chủ, chúng ta cố nhiên không làm tơ cốt, nhưng cũng không làm nhạc phi." Tiền lão bản nói. "Tổng đại chủ mục lòng trung thành suốt đời ra sức vì Tĩnh gia, nhưng tí nữa lại bị nhị công tử hại chết, mối hận này bất luận thế nào cũng không tươi được." Trần Cẩn Nam lại thở dài nói. "Bậc đại trữ phu hành xử không thẹn với trời người ta muốn nạt nọ cũng mặc kệ họ, có điều ta ngạc dáng lực không ngờ, lại thấy ta biến cố này. Giờ rồi đâu không phải tiểu bảo cơ trí." Thì mọi người đều đã chết ổn mãi. đang tiếc cho quanh nghỉ ca. Duy tiểu Bảo nghe sư phụ không truy cứu... Chuyện ném dôi bột... Và đóng đinh quan tài. Liền thấy nhẹ nhõm. Nhưng sợ sư phụ chỉ nhất thời không nghĩ tới... Nên lập tức nói qua chuyện khác. À, chúng ta quy náo như vậy... Chỉ e láng giềng hai bên đều biết. Nếu họ báo quang phủ thì e... Nên chúng ta chuyển nhà thôi. Đúng vậy. Ta tâm thật bất định... Nên không nghĩ tới chuyện này. Lúc ấy... Mọi người vội giả đào quyệt trong qua viên, chôn cất thi thể quan an cơ. Mọi người quỳ xuống lại, nước mắt rồng rồng, mang theo vật dụng tùy thân lập tức ra đi. quân hùng thiên địa hội trong kinh thành vẫn thường di chuyển, đổi một trụ sở là một ngôi nhà bình thường để tiện ăn uống. di tiểu bảo sợ sư phụ khảo vấn võ công, liền thừa cơ từ biệt trở về hoàng cung. bảo về tới chỗ ở cài than cửa lại dở 6 bộ kinh thư ra xem quả nhiên thấy trong khoảng trống giữa bì mỗi bộ kim thư đều có rất nhiều mảnh da dê dụng y lấy tất cả ra rồi khâu bìa sách là như cũ khâu chưa được nửa bộ đã cảm thấy chán ngán nghĩ thầm nếu xong như ở đây thì hãy biết mấy lúc này có lẽ thì vẫn đang ở ngoài chùa thứâm chờ mình mà bị sư phụ cũ nạn bắt đi thì nhất định con ai hoàng ngoan ngoản này sẽ lo lắng gần chết Thôi phải sai người đi gọi thì tới mới được Y lại khâu mấy mũi Mắt đã mở không ra Liền cất kinh thư đi ngủ Sáng sớm hôm sau Di tiểu Bảo lên thư phòng Đứng hầu nghe chỉ Khang Hy nói cái ba trường đình sẽ có chỉ phái người Đưa công chúa kiến lên cho dân nam Tứ hôn cho tình tiểu dường khốn kiếp họ ngô kiên Dạ Chỉ tiếc đô tài chứ hầu hạ hoàng thượng được mấy ngày Lại phải rời xa Thái hậu nói với ta một chuyện trọng đại, lần này cứ đi dân Nam là để thừa cơ làm việc ấy. Thái hậu nói, con ác phụ giả thái hậu đó, nguyên có một âm mưu trọng đại, thì bước triệu tra lông mạch mãn châu để mà tìm cách tháo hoàng. Con già này tội lớn, ác thực nha. Di Tỉ Bảo vừa buộc miệng nói xong, dội đưa tay bịt miệng, tự biết trước mặt hoàng đế mà chửi mắng thô tục như vậy, không khỏi quá bất kính. Nào ngờ Khang hi không hề để ý, nói theo. Đúng, con già này đúng là không ra gì Thái hậu chịu khổ, chịu nhục, tha chết chứ không nói mà khiến cho gian kế của con già này không thành công Trời cao phù hộ, sở dĩ Thái hậu được bình yên đến nay Là toàn nhờ không chịu tiết lộ điều bí mật này Dì Tiểu Bảo đã biết rồi, nhưng lại nói Hoàng thượng, chuyện bí mật này trời này á Tốt nhất á, người đừng nói với đâu tài Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm bị tiết lộ đó Người cả ngày càng tiến bộ Hiểu được mọi chuyện cần phải cẩn thận Nhưng từ ngày ngươi làm gì cho ta đến nay Chưa hề tiết lộ ra ngoài chuyện gì Nếu cả ngươi ta cũng không tin Thì ta chẳng còn ai để tin nữa Vì tiểu bảo mấy trăm khúc xương trong toàn thân Đều lập tức nhẹ bỏng Còn mấy lượng mấy tiền Quỳ xuống dập đầu nói <cười> Được hoàng thượng tin cậy như vậy Nô tài dù bị cắt lưỡi cũng không dám tiết lộ nửa câu Và những gì hoàng thượng căng dặn Bí mật về lông mạch nhà lại thanh ta Nguyên là cất giấu trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh. Vì tiểu bảo giả giờ kinh ngạc, luôn miệng nói. Ô, oh, thiệt là kỳ lạ. Có chuyện như vậy sao quản thưởng? Thiệt ngàn dạng lần không sao ngờ được. Năm ấy sau khi giúp chính dừng và tiến vào cửa quan, đã đem tám bộ kinh thư chi cho kỳ chủ tám đạo trong bác kỳ. Trong tám đạo, có quân ba đạo chấn hoạt kỳ, chấn bạch kỳ và tương hoạt kỳ là do tướng của thiên tượng xuất lãnh. Nhưng quốc đức tạc sản dẫn thuộc kỳ chủ ba đạo quản ẩn, bộ kinh của đạo chánh hoàng kỳ, phụ hoàng dẫn giữ bên người, đem lên núi Bồ Đại sau đó sai quy cập về đưa cho ta. Kỳ chủ đạo Tư Bạch kỳ có tội, bộ kinh của đạo Tư Bạch kỳ bị tịch thu vào cung, phụ hoàng ban tặng cho hoàng hậu đoan kính. Di tiểu bảo tự nhủ, lão hoàng gia sủng ái hoàng hậu đoan kính thứ tốt nhất đương nhiên tặng cho bà ta, nếu đổi là mình nó tám bộ kinh thư mà tịch thu được hết vào cung, mình cũng tặng tất cả cho bà ta. Khang Hy nói tiếp. Con trà hại trách hoàng hậu đoan kính, đương nhiên cũng đã chiếm bộ kinh thư của hoàng hậu. Ngao bái là kỳ chủ đạo tương hoàng kỳ. Hôm ấy đã sai ngươi đi lục soát nhà Ngao bái. Con già bảo ngươi tìm hai bộ kinh thư. Một bộ chính là của đạo tương hoàng kỳ, còn bộ kia là của đạo chánh mạch kỳ. Dạ, nếu sớm biết con già xấu xa vậy, thì tôi Tài sẽ về bẩm với con già là tìm không thấy, rồi lén dân cho hoàng thượng. Lúc ấy chúng ta không biết con già là thái hậ Lại không biết mấy bộ tứ tập gì chân kinh có can hệ trọng đại như vậy Nếu quý bậy bạ như thế thì ta không thể không, thể không đánh vào bông người <cười> Dạ dạ dạ Đánh vào bông thì có đáng gì đâu Người không cần cát xáo Ngoài ra còn bộ của đạo chánh bạch kỳ không biết ngao bái lấy ở đâu Y hại chết tôi khát tác hà Kỳ chủ đạo chánh bạch kỳ Chiếm hết gia sản của cải cho cả các kinh thư <cười> Tên nịch tặc ấy của chết rồi chưa hết rồi Dạ dạ Vậy thì xem ra trong tay con quỷ dạ có tới ba bộ kinh rồi. đọc phải chỉ ba bộ. Thì lại phó tổng quản ngự tiền thì vệ, thì Đống tới là phó kỳ chủ tránh hoàng kỳ, Hoàng sát bác. Lúc ấy ta không biết nguyên cớ. Mà thằng cuốn Hoàng sát bác này, Trước nay vẫn câu kết trên ngò bãi, Nên cũng không đếm sỉa gì tới. Bây giờ nghĩ ra, Đương nhiên là để lấy kinh thư của y. Thủy Đống thì không hiểu sao cũng mất tích luôn. Chắc là con già giết cái việc khẩu. Ha, phải phải. Hoàng thượng đoán dịch như thần. Ngươi cho là thủy đống bị con già giết, ta khèn như thần, vậy là đã đống dưới chân, sau này dù biết thủy đống là do ta giết cũng không thể đổ lỗi là à, tra hỏi ta nữa, nếu không thì ngươi phải thừa nhận mình không phải là đoán dịch chi thần. Hắn làm hoàng thượng, sao lại gì không như thần mà như quỷ vậy? Nếu ta đoán không sai. Ừ, không có sai đâu hoàng thượng ơi. Trọng tài con có bốn bộ kinh thư, nhưng có một chuyện rất kỳ quái. Bộ kinh của Đạo Chánh Hoàng Kỳ bổn nhiên không thấy nữa. Người nghĩ xem, lại có ai dám cả gan như thế, dám vào thư phòng của ta lấy trộm. Người có thể ra vào thư phòng, lại cả gan dám tự tiện lấy sách chỉ có, chỉ có uh, cầm chú kiến địch. di tiểu bảo không dám tiếp lời, tự nhủ. À, lần này thì đúng là người đoán việc gì thân rồi đó. Cô già sai cô gái tới ăn trộm bộ kinh thư của ta. Vậy thì trong tay thì đã có 5 bộ rồi. Nhưng chúng ta mau tới cung tự ninh lục xoát, con già Tây không nó chạy được ra khỏi cung đâu, không mang theo gì đâu. Trong ngực y, tim đập thình thịt. À, nếu bây giờ hoàng thượng tới phòng mình lục soát thì cho dù tiểu Quế tử có 100 cái đầu cũng bị chém hết. Ta đã sớm lục xoát kỹ rồi, không thấy gì cả, chỉ tìm được một bộ tăng bạc. Thì ra nhân tình của con quỷ già đó là một quả thương. <cười> Chi tiểu bảo cũng cười lớn. Dựa được hai tiếng thì cảm thấy quá vô lễ, vội nín bặc. Khang Nghi dựng lớn tiếng cười lớn nói: "Trẳng qua lúc Quả Dư Lùng ấy ơn cô quý gia dạy dỗ, ta dịch thấy có tóc dài cũng rất kỳ lạ, có lẽ cũng là giả trang làm cung nữ rồi mang tóc giả. Cố mấy vừa mặt Dư không quý gia thiếu gia đang ông không chịu, lại đi tìm Quả Dư Lùng như vậy. Quả Dư Lùng này võ công rất là cao, kẻ tướng mạo anh tuấn chưa chắc có bản lĩnh dám lẻn vào cung. Hơn trước tên giả làm cung nữ rất xấu." cũng có thể còn ba bộ kinh khác thì đang trong tay kỳ chủ ba đạo chính hồng kỳ, chánh lam kỳ, lam kỳ. thì Khang Tân Dương là kỳ chủ đạo chánh hồng kỳ. Ta đã ra lệnh cho y đem kinh thư vân lực. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Còn mấy bộ kinh của Khang Tân Dương đã bị người ta lấy hiện đang có tay mình, Khang Tân Dương làm sao mà vớt lấy được? Ha, này chắc lão Khang không xong rồi. Kỳ chủ đạo chánh lam kỳ dạ, hú còn nhỏ tuổi." Ta vừa hỏi qua y, thì y nói kỳ chủ tiền nhiệm gia hôm chết trận lúc đánh chân nam. Tất cả những chuyện sau đó đều do Ngô Tâm Quế lo liệu. Ngô Tâm Quế chỉ đưa y một quả ứng, mấy lá quân kỳ và mấy dạng lực bạc. Ngoài ra không có gì cả. các Ngô Tâm Quế nuốt bộ kinh thư ấy rồi. Đúng vậy. Vì vậy, gươi vào của Ngô Tâm Quế dò xét chi tiết chuyện này, rồi tìm cách lấy bộ kinh thư chỉ về. Thằng dạc dạ Ngô Tâm Quế này rất xấu quyệt, ngàn dạng lần không thể để y biết được nội tình. Dạ Nó tại thế tuy có ứng biến, tìm cách lùi. Khang Hy mày, đi tới đi lui trong thư phòng, nói: "Gã Khốn, nhạt thạt khắc ha, kỳ chủ đạo tướng Lâm Kỳ hết sức hồ đồ. Ta bảo y dân trình kinh thư, y lại nói mấy năm trước đã không thấy rồi. Ta phải thị vệ tới trại Lũng Phát, không có một chút tung Ta đã giam bị giảo Thiên Lang, cho người khảo tra thêm rút, lại đúng là y bị trộm mất hay là y giấu không chịu nộp lên?" Chỉ sợ cũng là con già phái người đi vỡ trò Cũng không biết là cướp ngày hay là trộm đêm nữa Chuyện này không quan cho con già ngươi Cướp ngày trộm đêm Có lẽ chính là quả như lùng Nếu đúng là con già lấy được Thì sáu bộ kinh thư ấy đang ở đâu Y lập tức thấy hơi hối hận À chà Mình nói con này bậy rồi Mình tự lỡ rồi, hỡ hỡ hỡ rồi. Mình nói con già này được sáu bộ kinh thư Nhưng người được sáu bộ kinh thư Thiệt ra là như tiểu bảo mình Như vậy mình không phải là con già sao Con già Rốt lại lai được thế nào bây giờ không hề tìm ra chút manh mối Thì làm chuyện lớn này ác có người đồng mưu Sau khi thì được kinh thư áp sẽ lần lượt Đưa ra khỏi cung Nếu muốn truy hồi cả 6 bộ kinh thư thì rất khó May mà theo lời Thái Hậu nói Muốn tìm ra chỗ lông mạch của Đại Thanh Ác phải có đủ trong tay 8 bộ kinh thư Dù được 7 bộ Chỉ thiếu một bộ cũng vô dụng Chúng ta chỉ cần quỷ hai bộ trong tay khang thân dương và khu tâm quế đi Thì Thái mình vô sự Chúng ta không cần đi tìm lông mạch Chỉ cần không để ai biết thế là xong Nhưng để mất bộ kinh thư và phụ hoạt cho Nếu từ nay không tìm lại được Ta thật là bất hiếu Công chú Kiến Ninh Con, con Khang Hy một tiếng chửi không ra Thì Di tiểu Bảo trong bụng liền bổ túc Lúc ấy Khang Hy nhớ tới một chuyện Là lời thuận trị dặn mình Trong tăng phòng chùa Kim Cát Ở núi Ngũ Đài Hạc nhi người thông minh bận cán Yêu thương bảo vệ trong họ Là quạt đế giỏi hơn ta rất nhiều Những địa đồ cất giấu trong 8 bộ tứ thập Nhị chương kinh Là phải cất giấu một kho tạc rất lớn Năm xưa quân Bắc Kiệt ta tiến vào cử quan Kim ngân tại bảo cướp bố khắp nơi ở Trung Nguyên Đều giấu ở trong kho tạc này Kho tạc này là cổ cải chung của 8 đạo trong Bắc Kiệt Nên phải chia địa đồ Là 8 Phật để tránh chuyện một đạo độc chiếm Trong quan ngãi người Hán đông trăm lực So với người Mãn Châu chúng ta Nếu họ cùng nổi lên tạo phản, thì chúng ta ngạc dạng lực không sao chống chế nổi. Lúc ấy hãy lùi ra ngoài qua ái, mớ kho tạch ra. Tám kịch chia đều, thì mấy trăm năm sau cũng không phải lo chuyện cơm áo. Lúc ấy, Khang Hy nhớ lại lời phụ hoàng nói với Di Tử Bảo thì trở về. Việc của thiên hạ nên thuận theo lẽ tự nhiên, không biển cưỡng, tạo phúc được cho Lê Dân Trung Nguyên là tốt nhất. Nếu ba tính thiên hạ đều muốn chúng ta ra đi Vậy chúng ta từ đâu tới Thì hãy trở về đó Lại nghe Thuận Trị nói Mạng thành ta có được thiên hạ Là cho ý trời Điều này quá rất may mắn Chúng ta không nên có ý muốn ở Trung Nguyên lâu dài Được khiến tất cả người mạng Châu bị tiêu diệt trong cửa quan Ngựa không ra được khỏi cửa quan Khang hi miệng dạ dạ nói phải Nhưng trong lòng lại không cho là nên như thế Đại hiệp của đại thánh ta ở trong nguyên càng ổn định, từ nay về sau phải khai phá lãnh thổ, xây dựng đế quốc đời không thể lung lay, sao lại nghĩ cái gì thoái bộ, chỉ lui một bước là hỏng hết. Phụ thân đã xuất gia, tâm tình dịu lại, không tranh chấp thế đời nên mới nghĩ như vậy. Quả nhiên, nghe phụ thân nói tiếp, "Nhưng vì năm xưa giúp chính dương căn dặn kỳ chủ các đạo răn, hiện ngoại quan ngải cất dấu một pho tạc lớn, ngàn vạn lực không đơn tiết lộ, nếu không" Thầy dương công binh tướng Mãn Châu biết có chỗ để lùi, gặp lúc người Hán tạo phản. Mọi người không chịu liệu chết đánh nhau thì tại sự hỏng hết. Vì vậy lúc kỳ chủ bác kỳ bạc giao kinh thư cho người đời sau, chỉ được nói trong kinh ẩn chứa được bí mật liên quan tới lông mạch của Mãn Thanh. Lông mạch đã bị khai quật, thì gọi bản châu ai ai cũng chết không có đất chôn. Một là kiếm cho người cháu bác kỳ đời sau không dám nảy lọc tham, lén đi khai quật kho tạc. Hai là nếu biết có người đi khai quận trước Thì bác kiệt liên quân lại mà đánh Dốc sức cản trở Chỉ có chủ một nước Mới có thể biết được bí mật thật sự Khang Hy nhớ lại cuộc trò chuyện hôm ấy Chợt nghĩ Nhếp chánh chương hồn tại đại lực Sợ kiến rất đúng Rồi liếp di tiểu bảo một cái Nghĩ thầm thì quế tử tuy trung thành Nhưng cũng chỉ có thể nói với ý chuyện lốc mạch Không thể nói chuyện kho báo Hiểu tử này ngày sau lớn không, làm sao dám chắc, y không nổi lòng tham. Ông quà Thái Hậu nói với mình, năm mấy lúc Phù Hoàng, ký quý xuất gia, đã đem điều bí mật này nói cho Thái Hậu biết, muốn Thái Hậu chờ sau khi mình trưởng thành sẽ nói lại. Sẽ vì Thái Hậu dẫn dụng cố sống, chính là vì chuyện quan trọng này. Thái Hậu không biết mình đã tới núi Vũ Đại gặp Phù Hoàng. Cũng may và nhờ thế mà thấy Hậu không bị con già hại chết. Vì tự bảo thấy Khang hi đi qua đi lại suy nghĩ, Đột nhiên tâm niệm nhất động, nói Hoàng thượng, nếu ông già là do ngô tam quế phá vào cúng thì thì Trong tay thì đã có 7 bộ kinh thư Khang hy giật mình, nghĩ thầm chuyện này cũng rất có thể, bèn gọi Chuyện thượng y giám Qua một lúc, một thái giám già bước vào thư phòng dập đầu Là thái giám tổng quản thượng y giám Khang hy hỏi Điều tra rõ chưa? Bấm hoàng thượng, nô tài đã điều tra rất kỹ Chất liệu áo tăng bào ấy được chế tạo trong thành Bắc Kinh. Khang Hy ồ một tiếng, Di Tiểu Bảo mới hiểu rõ. À, thì ra hoàng thợ muốn điều tra lai lịch của quả dư lùng. Chất liệu áo y được chế tạo trong kinh thì điều tra chẳng được gì hết. Thái giám đó lại nói. Nhưng quần áo lót của người đàn ông ấy làm bằng tơ tầm ở vùng cẩm châu liêu đông. Khang Hy trên mặt lộ vẽ chui mừng, gật đầu nói. Người lùi ra đi. Diên thấy giám ấy dập đầu lui ra. Khang Hy nói: e đoán đúng rồi. Quả viên này không chừng có dây mơ rễ má với Ngô Tầm Quý. Nô cũng không rõ. Trước kia của Tầm Quý trấn thủ Sơn Hải Quan, Cẩm Châu là địa hạt quy, quả viên này có thể là bộ thuộc quy. Đúng vậy quan thượng, ánh nhất định không sai. Nếu con quy về phương Nam thì chuyến đi này của ngươi một phần nguy hiểm." Ngươi hãy đem theo dù thì vậy và lấy thêm ba ngàn quân trong kiêu kỳ doanh. Dạ, xin hoàng thử quyến Tốt nhất là nô tài có thể bắt con quỷ già và quá như lùng đem bấm ra ngàn mảnh cho Thái Hậu hả giận. Khang hi dỗ dai di tiểu bảo, mỉm cười nói. Nếu ngươi có thể lập được công lớn như vậy cho Thái Hậu hả giận. <cười> ngươi còn quá nhỏ và quan chức là quá to, quá lớn, ta thấy hơi khó xử đó. Có điều tiểu hoàng đế và tiểu đại thần chúng ta làm được những việc lớn như vậy bọn quan già phải trợn mắt kha miệng cũng tức thứ gì. Quan thượng tuy nhỏ tuổi mà anh minh nhìn xa thấy rộng, đã sớm làm cho bọn lão quan trong lòng khâm phục. Lúc nào người lo liệu xong việc cô tâm quý thì thật đúng là tiên vô lai giả hậu vô cổ nhân. Cục bà nó, tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Người thông minh nên lợi nhưng lại bất học vô thuật thì không chỉ đọc sách. Hay dạ dạ dạ, nô tài khi có thời giờ rảnh rỗi phải đọc sách mấy ngày mới được. Thật ra Di Tiểu Bảo thô bỉ vô văn k Khang Hy lại thích bên cạnh k Khang Hy bọn thần tử văn học theo hầu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu suốt ngày cứ nghe dẫn chứng sách chở đã quá nhiều được cùng di tiểu bảo nói những lời thô tục đầu đường xóa chợ lại cảm thấy thú vị di tiểu bảo cáo từ hoàng đế vừa đã khỏi thư phòng Đã thấy một tên thị vệ tới đón, An rồi khẽ nói. "Di Phó tổng quản, hai thân dương muốn gặp ngài, không biết Di Phó tổng quản có rảnh không?" "Dương gia đang ở đâu?" "Dương đang chờ ngài hồi âm trong thị vệ phòng." "Dương gia đích thân tới hả?" "Dạ dạ, Dương muốn nói mời Di tổng quản đi uống rượu xem hát, nhưng nghe là hoàng thượng có việc lớn quan trọng sai Di Phó tổng quản làm, nên lão nhân gia người không thể phân thân được." <cười> Ta mà là lão nhân gia cái gì? Di Tiểu Bảo vào thị vệ phòng, chỉ thấy Khang Thân Dương tay cầm chén trà, ngồi ngẩn ngơ suốt thần, cao mày trông rất lo lắng. Y vừa thấy Di Tiểu Bảo vào, dội đặt chén trà xuống, đứng lên bước tới nắm tay Di Tiểu Bảo, nói. Quý đệ, lâu ngày không gặp, nhớ buốt chết à. Di Tiểu Bảo biết Y vì chuyện làm mất kinh thư mà cầu cứu mình. Nhưng thấy y thân thiết như vậy Cũng thấy thích thú bèn nói Dương gia có việc gì cứ sai người dặn một tiếng là được rồi Còn thưởng rượu thưởng cơm tiền sau tiên chức không tới ngay chứ Được dương gia coi trọng như vậy Còn đích thân tới tìm tiên chức Khang thân dương nói Trong nhà ta đã chuẩn bị sẵn một ban kết Ai Chỉ sợ huynh đệ không rảnh Bây giờ qua chơi được không Được chứ Dương gia thưởng cho cơm rượu Chỉ cần không phải hoàng thượng dặn ta đi làm chuyện gì gấp thì dù ông già rủ có chết ta cũng tới dùng cơm rượu cho dân gia trước rồi sẽ nói. Hai người dắt tay nhau ra khỏi cung, cưỡi ngựa tới Dương phủ. Khang Thông Dương khoảng đại long trọng. Lần này ngoài Di Tiểu Bảo không có khách nào khác. Ăn cơm xong, Khang Thông Dương mời y vào thư phòng, nói về câu chuyện phím. khen y xuất gia thay hoàng thượng ở chùa Thiếu Lâm, tích được vô số công đức thiện quả, rồi Khang y nhỏ tuổi Mà đã làm tới phó tổng quản ngự tiền thị vệ Đồ thống kêu kỳ doanh Tiền đồ thật không thể biết đâu mà lường Dì tiểu bảo khiêm tốn một hồi Nói sau này hoàn toàn nhờ dương gia cất nhắc tài bồi cho Khang thân dương thở dài nói Quỳnh đệ, ta là quỳnh đệ với người một nhà Không giấu gì huynh đệ Đại quả trước mắt của ta sắp đổ lên đầu rồi Chỉ sợ tính mạng thân gia cũng khó bảo toàn Dư Tị Bảo làm ra vẻ kinh ngạc nói. Dương Gia là con cháu dòng đích của đại thiện đại bối lạc. Thiết mạo tử dương. Hoàng thượng đang tính nhiệm trọng dũng. Sao có đại quả gì sắp tới? Quỳnh đệ, ngươi có chuyện chưa biết thôi. Năm xưa, sau khi bản thân chúng ta vào quang lãi, kỳ chủ mỗi đạo được tiên đế ban cho một bộ kinh Phật. Ta là kỳ chủ đạo chánh hồng kỳ, cũng được ân thưởng một bộ. Hôm nay hoàng thượng triệu kiến, Muốn ta đem kinh thư tiền đế ban cho Trịnh lên Nhưng Ai... Nhưng bộ kinh ấy ta không hiểu gì sao lại Lại bị ăn trộm mất rồi Duy Tiểu Bảo trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên nói thì cất kỳ quá Vàng bạc sao không trộm Sách có gì hay đâu mà trộm Bộ sách ấy đút bằng vàng hả Hay là viền đầy Châu ngọc chân quý rất đắt giá Cũng không phải vậy Ai... Cẳng qua cũng lạ Kinh thương bình thường thôi Nhưng ta đã không thể bảo quản tốt Cặng vật của tiên đế Thật là đại bất kính Hoàng thương bỗng nhiên muốn ta trình lên Chỉ sợ là hoàng Thượng đã biết ta làm mất bộ kinh Muốn truy cứu chuyện này Quỳnh đệ Quỳnh đệ cứu ta với Nói xong đứng lên thỉnh an Di tiểu bảo dội đáp lễ nói Dự dài khách khí như vậy Há muốn tiểu nhân tổn thọ sao Khang thơm dương mặt mũi rầu rĩ nói Quỳnh đệ Nếu huynh đệ không nghĩ cách giúp ta Thì ta Ta đành tự tử ừ, Dương gia dương gia cũng không hỏi quá xem nặng chuyện này rồi Ngày mai ta đem chuyện này tâu lên hoàng thượng Nhiều nhất cũng chẳng qua phạt tổng dương gia mấy tháng Hoặc giả giao cho tôn nhân phủ thẩm xét thần phán Đâu có gì liên quan tới tính mạng đâu nè Ta chỉ cần bảo toàn được tính mạng dù có cách chức thân dương của ta đi Phạt ta là thứ dân ta cũng tạ ơn trời đất Mãn nguyện lắm rồi nhạc hạt khách ha kỳ chủ đạo trương lam kỳ Vì làm mất kinh thư mà hôm qua bị giam vào thiên lao Nghe nói bị đánh đập tra khảo Hoàng thượng sai người tra dấn xem bộ kinh thư ấy rốt lại đang ở đâu Nói xong da thịt trên mặt giật giật Rõ đàng y nghĩ tới thảm quạ bị giam trong thiên lao Thân chịu khổ hình Vì tự bảo câu mày nói Chà bộ kinh thư ấy thì sự quan trọng vậy sao À phải rồi hôm tịch đi tài sản của Ngao Bái, Thái hậu sai ta tới tìm uh, uh, hai Tam thập nhị gì chân kinh tứ thập chân kinh gì đó. Bộ kinh Dương gia mất mất là cái đó đó hả? Khang thân Dương vẻ mặt càng bồn chồn nói: "À chỉ, chỉ, chỉ, chỉ no là tứ thập nhị chân kinh. Vụ tịch điên tài sản nhà Ngao Bái, Thái hậu kia gì cũng không cần chứ cần kinh thư. Đỗ Thái vật ấy không phải tầm thường. Quýnh để có tìm được không?" Tìm thì tìm được rồi Thằng khốn ngạo bái cất kinh thư với hầm trong phòng ngủ Ta tìm toát cả mồ hôi Bộ kinh đấy mà có gì kỳ lạ vậy Ta tới các chùa Tìm giúp cho dân gia 5-7 bộ dân lên hoàng thượng là được Kinh thư tiền đế Không tứ Phát hẳn kinh Phật tầm thường Trong các chùa chi Không nhập nhà được đâu Dư tiểu bảo vẽ mặt trình trọng nói Vậy thì đúng cũng hơi phiền phức ha Không biết dân gia muốn ta làm chuyện gì Chuyện này ta thật khó nói ra Sao sao có thể nhờ huynh đệ làm chuyện khí quân Di Tiểu Bảo dỗ ngực nói Dương cha cứ nói không hề gì Người coi Di Tiểu Bảo là bạn hữu Ta về Dương gia mà mất cái bạn nhỏ này cũng là một phen nghĩ khí Được Người cứ đi tô với hoàng thượng Nói bộ kinh thư ấy Di Tiểu Bảo ta mượn Rồi không tưởng thật là mất Mấy hôm nay hoàng thượng ta lắm Cùng lắm đánh ta một trận thôi Hả? Chưa chắc đã chém đầu ta đâu Ở Đa tạ ý tố của huynh đệ Nhưng cách này e là không được. Hoàng thượng sẽ không tin huynh để mượn kinh thư để xem. Ta tuy từng làm hoà thượng nhưng một chữ to mà quả bí cũng không biết. Chuyện mượn kinh thư để xem chỉ e hoàng thượng sẽ rất không tin. Thôi chúng ta nghĩ cách khác đi. Ta bước vào huynh đệ nhờ huynh đệ. Liên tiếp nói ba tiếng nhờ huynh đệ rồi không nói tiếp nữa. Chỉ đưa mắt nhìn Di tiểu Bảo xem thái độ của y. Di tiểu Bảo nói gia cứ bất tức ngập ngừng cái mạng nhỏ xíu có huynh tay trái nắm biếm tóc mình tay phải chém dọc cổ mình một nhát rồi làm ra vẻ hai tay bưng đầu dâng lên nói ta giao cho người chứ cần không phải chuyện nguy hại cho hoàng thượng thì kiện gì ta cũng theo lời người." Khang Thường Dương cảm mừng nói "Huynh đệ nghĩa khí sâu nặng như vậy, ta ca không cần nhiều lời nữa, ta chỉ muốn dạo tới chỗ thái hộ hay hoàng thượng." Lén trợ một bộ kinh, ta đã khỏi sẵn mấy chục tên thợ giỏi chờ ở đây, chúng ta cả ngày lớn đêm làm giá một bộ thì mới mong qua được cửa ái này. Có thể làm giống hết được sao? Được, được, nhất định là có thể làm giống hết, đảm bảo không có sơ suốt. Sau khi làm xong, huynh để đem kinh thư trả về chỗ cũ, quyết không dám làm trẻ sứ một chút. Thật ra y biết rõ, trong lúc vội vàng làm giả một bộ kinh thư mà muốn không có chút sơ hở nào là rất khó. Nên định đánh tráo bộ kinh giả đưa Di Tiểu Bảo trả về chỗ cũ Lấy bộ kinh thật trình lên hoàng đế Y đoán Di Tiểu Bảo không biết chữ Khó phân biệt được thật giả Sắp tới không bị phát giác ra Thì đó là điều may Còn nếu bị phát giác ra Thì cũng không trút tội lên đầu mình được Có điều dụng ý ấy Lúc này Y không tiện nói thẳng ra Di Tiểu Bảo nói Được, chuyện không thể chậm chế Ta sẽ tìm cách đi lấy trộm giặc giặc ở trong phủ chờ hồi âm ha. Khang Dương, Thiên Ân Dạng Tạ, đích thân tiễn Tiểu Bảo ra tới cổng, luôn miệng dặn y phải cẩn thận. Tiểu Bảo về phòng, lấy mấy chục mảnh da dê dụng ra, chắp lại với nhau, nghĩ thầm tám bộ đã được bảy, dù thiếu một chút cũng có thể chấp được đại khái. Nào ngờ mất cả nửa giờ, ngay cả một góc bản đồ cũng chấp không được. Y vốn không nhẫn nại nên chán nản. Bệnh không chấp nữa, đem mớ da dê dụng gói vào giấy dầu, bên ngoài lại gói thêm lớp giấy dầu nữa, cất cẩn thận trong người, nghĩ thầm, lão Khang là kỳ chủ đạo chánh đồng kỳ, bộ kinh của y đương nhiên là bì đỏ, ngày mai mình cầm một bộ khác đưa cho y là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo khâu nốt bìa bộ kinh của đạo tương Bạch Kỳ lại, cho vào túi rồi tới phủ Khang Thông Dương. Khang Thông Dương vừa nghe Di Tiểu Bảo tới, Liền ba chân bốn cẳng ra đón, cầm chặt hai tay y, liên tiếp hỏi. Sao rồi, sao rồi quý đệ? Dì tiểu bảo mặt mày ủ rũ, lắc lắc đầu. Khang thân dương trái tim lập tức chìm hẳn xuống, nói. ai chuyện này vốn rất khó làm, hôm nay chưa thấy thành công. Lấy được cái đó rồi, dì e dương cha trong 10 bữa nửa tháng cũng không làm giả được. Khang thân dương cảm mừng. Liền nhảy tới bế sóc y lên, chạy vào thư phòng. Bọn tùy tùng thì dệ, thấy dáng dễ dương da như vậy, bất giác đều cười thầm. Duy tự bảo lấy kinh thư ra, hai tay đưa qua hỏi. Là cái này phải không? Khang thân dương vội chụp lấy, toàn thân rung lên, mở bìa sách ra xem, nói. À, đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đây là bộ của đạo Tương Bạch kì. Đợt bìa trắng diện đó, chúng ta lập tức bắt đầu làm bãi khác. Quýnh đệ... Để... Ngươi chỉ cho ta cách để trì quản dài hơn À Ta đã bị ngã ngựa giỡn đầu chảy máu Hồn mê bất tỉnh như vậy đó Chờ chế tạo kinh thư xong Hãy đi khấu kiến hoàng thượng Ngươi thấy như vậy có được không Hoàng thượng rất lạnh minh Ngươi làm cái trò này á. Trong lòng người sẽ nghi ngờ Khi dương gia trình sách giả nên Hoàng thượng xem kỹ Chỉ e trò biệp này sẽ bị phát hiện liền Bộ kinh thư này Và bộ dương gia làm mất Trừ màu bị sách ra Còn có chỗ nào khác không Chỉ có màu bìa là khác thôi Ngoài ra đều giống hệt nhau à, Vậy thì dễ thôi Người đổi cái bộ sách này đi Hôm nay cứ cầm trình lên hoàng thượng Khang thân dương vừa kinh ngạc Vừa vui mừng Rung giọng nói Chuyện này, chuyện, chuyện, chuyện, chuyện này Trong cung bị mất kinh thư Khi điều tra ra Chỉ e sẽ liên lụy tức quân đệ Tôi hôm qua ta lén trộm sách Trong thư phòng ra Không ai nhìn thấy Dù có người nhìn thấy các bọn hãy cũng không dám nói ta đảm bảo Dương ra không can thể tới cái chuyện này là được rồi Khan thường Dương trong lòng cảm kích bất giác ứa nước mắt nắm hai tay y ngànn ngào không nói nên lời gì tiểu bảo trở vào cung lấy hai bộ kinh thưa khác đi tìm bạn đồ đà và lục cao nghiênên bộ của Đ Chánh Hoàng Kỳ y đã tổngm thuốc độc đưa cho bọn lạc ma tăng kết cướp đi bộ của Đ đạoo Tương Bạch Kỳ đã cho Khan thân Dương trong năm bộ còn lại thì hai bộ của Đ đạoo Hoàng Kỳ và Chánh Bạch Kỳ lấy được khi lục soát nhà Ng ngao bái. bộ của Đ đạoo Lam Kỳ lấy trong tủ của Thái Hậu giả ba bộ sách nàyá hậu giả đều đã nhìn thấy nếu lúc này Thá hậu giả đang ở bên cạnh Hồng giáo chủ Mà trình ra thì rất không hay. Bộ của đạo Chánh Hồng Kỳ, Di Tử Bảo Thuận Tây lấy được trong phủ Khang Thơm Dương. Bộ của đạo Tương Hồng Kỳ lấy trong người Thủy Đống. Con già tuy biết lai lịch, nhưng cũng không sao. Y bèn giao cho hai người bạn Lục, Bộ của đạo Chánh Hồng Kỳ và Bộ của đạo Tương Hồng Kỳ. Bạn Lục hai người đã đợi Y mòn mắt. thấy Y đột nhiên tới, Lại có được hai bộ kinh thư giáo chủ đăng cần, thì mừng như nhặt được bảo bối trên trời rơi xuống, Di Tử Bảo nói. Lục Tiên Sinh, Tiên Sinh đem kinh thư về trình lên giáo chủ và phu nhân, nói rằng ta đã dò ra được tâm quế biết tích sáu bộ thư còn lại. Bạch Long Sư là làm với cho giáo chủ và phu nhân. Hử? Lấy chữ trung đầu, dù chết mười vạn trăm lần gì đó cũng không từ. Nên phải đời dân nam nước sôi lửa bỏng tìm kiếm kinh thư. Mạnh Tôn Giả Tôn giả hộ tống ta tiếp tục đi lập công giáo chủ. Bạn Lục hai người mừng rỡ dân dạ, bạn đầu đà nói, Lục Quý Bạch Long sứ lập được công lớn này, hai người chúng ta cũng có chỗ nhờ, giáo chủ sắp ban cho phước giải báo thai dịch cân quà, hãy mau cho người đem tới dân năm. Lục Cao Hiên, luôn miệng dân dạ, tự nhủ. Bạch Long còn nhỏ củi mà đã đạt như vậy, ngôi vị tôn cao của giáo chủ sau này không thể không truyền cho y. Lúc này mình không từ cơ cầu cạnh y thì còn chờ đến lúc nào. Thuốc giải này không phải thứ tầm thường, Thu Khả biết không an tâm giao cho người quạch, nhất định sẽ ít thân đưa tới. Mà tông sư, Khả đối với người một dạ trung thành, nhất định phải sau khi hầu người uống thuốc giải xong, Thu và Bang Quân mới uống, nếu không thì cho dù dục tính của báo dịch cơ hoàng phát tác, Thu Khả có thuốc giải trong tay cũng thà chết chứ không quyết uống chứ. Tốt lắm, tốt lắm. Lục Quynh đối với ta trung thành như vậy, ta không bao giờ quên tấm lòng của ngươi. Lục Cao Hiên cảm mừng, khom người nói: "Thuộc hạ cung kính, chúc Bạch Long sứ thành phúc mãi mãi, hưởng thọ sánh nam sơn." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: ừ. mình chỉ thấp hơn giáo chủ một bậc, thành phúc mãi hưởng cái gì, cái gì xa nam sơn cái gì, thôi kệ cũng được." Y việc cung không lâu, có thái giám tuyên chỉ của triều đình Phong Di tiểu Bảo làm nhất đẳng tử tước Tứ hôn sứ Hồ Tống Công Chúa Kiến Ninh đi dân Nam Tứ hôn cho Ngô ứng hùng thế tử của Bình Tây Dương Ngô ứng hùng được phong Tam đẳng tinh kỳ ni các phiên gia Thiếu bảo kim thái tử Thái Bảo Di tiểu Bảo lấy tiền thưởng cho thái giám tuyên chỉ Nghĩ thầm Đây cũng thiệt là phúc cho cái thằng tiểu tử Ngô ứng hùng nha Ta lấy được công chúa xinh đẹp còn được Phong làm quan to nữa Yên xin kể chuyện tinh trung nhạc truyện Nhạc phi, nhạc gia gia được Phong thiếu bảo Thằng tiểu tử thúi ngôi ứng hùng ngươi Tại sao cũng ngang hàng với nhạc gia gia Y lại xoay chuyện ý nghĩ Hoàng thượng phong cho Y làm quan to Cẳng qua chỉ để ngô Tam quế không nghi ngờ Sớm muộn gì cũng sẽ chém đầu Y Ngào bãi cũng không phải được Phong là thiếu bảo sao Đúng, đúng Nhạc phi, nhạc thiếu bảo cũng bị hoàng đế giết Đủ thế phong chức thiếu bảo Chính là gì muốn chém cái đầu ý đây Lần sau nếu hoàng thượng phong mình làm thiếu bảo Thì phải liệu chết từ chối mới được à Vì tiểu bảo Tới gặp hoàng đế tạ ơn Nói Hoàng thượng Lần này nô tài đi dân nam làm gì cho người Người có cảm nang dịu kế gì thì xin nói cho tô tài hay nha <cười> Tiểu quái tử không có học vấn Cảm nang dịu kế Thì phải gói trong túi gấm Thiên cơ không thể tiết lộ Làm sao nói cho người biết được À thì ra là vậy Tiếc là nô tài không biết chữ Nếu hoàng thượng có cảm năng dịu kế Thì dễ tranh cũng được Hoàng thượng Lần trước người dặn nô tài tới chùa Thánh Lương làm trụ trì ấy, Đạo thánh trị ấy dễ rất là đẹp Từ xưa đến nay Thánh trị không dùng chữ mà dùng hình dễ e chỉ có hai người vua tôi Chúng ta mới mở đầu thôi Ở Đây gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô la giả Tốt lắm Người nhớ rất tốt Vậy thành ngữ cho ngươi thì ngươi nhớ rất ngay Những gì hoàng thượng chạy nô tài đều nhớ hết à Còn những gì người khác vậy, nhắc đi nhắc lại, nô tà vẫn không nhớ nổi, cũng không biết gì sao. Cái những câu một lời đó ra, ngựa gì đó khó đuổi, con ngựa gì đó vẫn không nhớ được. Di tiểu Bảo nói tới đó, thì thấy dám vào bẩm công chúa Kiến Ninh tới cáo từ. Khang Hy liếc Di tiểu Bảo một cái, rồi truyền cho vào. Công chúa Kiến Ninh dựa vào thư phòng, liền lao vào lòng Khang Hy, buồn tiếng khóc lớn nói. Hoàng đế ca ca... Ta, ta không muốn lấy chồng ở dân Nam Xin người thu hồi thánh chỉ Từ nhỏ Khang Hy Dốn đất thích cô em gái này Nhưng từ sau khi biết được Những hành vi độc ác của Thái Hậu giả Cũng xin lòng chán ghét cả cô em gái Gã nàng trong ngô ứng hùng Quả thật có ý làm hại Lúc này thấy nàng khóc đất đáng thương Cũng thấy hơi bất nhẫn Nhưng chuyện đã đến vậy Thì khó thu hồi lệnh chỉ Bèn vỗ vỗ dai nàng Ôn tồn nói Con gái lớn lên phải đi lấy chồng. Ta chọn phu cho cô cũng rất xứng đáng. "Vệ tử, về nói cho công chúa biết đi, Ngô Ứng Hùng tướng mạo rất anh tuấn phải không?" "À dạ đúng đúng, công chúa, vị mã này cũng người là người nam tử đẹp trai nổi tiếng tỉnh dân Nam. Lần trước á y đã bắt kinh, mà ngoài cổng có bấy mấy cô nương đánh lộn luôn á, đến nỗi chết mất ba người." Công chúa Kiến Ninh sửng sốt hỏi: "Sao vậy?" "Hây tử Bình Tây Dương là người đẹp trai nổi tiếng thiên hạ." Hôm nay tới kinh đó, hàng ngàn hàng giảng của nương thái thái, trong thành Bắc Kinh đều trang lớn nhau mà xem. Có mấy chục cô nương người lớn ta nè, ta lớn người, bạn đánh nhau lộn xộn. Công chúa Kiến Ninh đang khóc liền, bật cười trì thiết. Hát, ngươi lừa người làm gì có chuyện đó? Công chúa, công chúa đoán coi, tại sao Hoàng thượng phái ta hộ tống công chúa đi dân nam, lời dặn ta mang theo diều thị dệ binh dũng để bảo vệ cho ổn thỏa. Đó là vì Hoàng đế ca ca rất yêu thương ta. Đúng rồi, hoàng thượng An Minh nhìn xa thấy rộng, nghĩ sâu lo xa, công chúa nghĩ coi, mã đẹp trai anh tuấn như vậy, còn biết có bao nhiêu người muốn lập vợ y. Giờ bỗng nhiên công chúa chiếm đi thì thiên hạ không biết có bao nhiêu giận phủ, giấm hộp, giấm bình, giấm bị tan tành. Có những cô nương biết rõ ngại tức giận bí tấu sẽ tới làm khó công chúa. Tuy công chúa giỏi cao cường, nhưng rốt lại một mình không địch nổi đông người đúng không? Chính vậy đường này nô tài phải hộ tống công chúa xuống nam. Gánh nạn cho gia thiên là không có nhỏ đâu á nghe Phải đối phó với lại à, đội nương tử quân giấm đường này á Còn chú nghĩ thử coi Có thể gặp bao nhiêu tai nạn <cười> Cái gì đội nương tử quân giấm đường Ngươi đúng là rất biết ăn nói hoàng phiên Lúc này nàng cười tươi như qua Trên má vẫn còn động mấy giọt nước mắt lóng lánh Nhìn Khang Hy nói Hoàng đế ca ca Sau khi tiểu quế tử đưa ta tới dân nam rồi Thì cho y bầu bạn chuyện tròm với ta cho đỡ buồn Nếu không, đã không đi đâu Được, được, cho y theo cô một thời gian Đợi cô quen ở đó rồi hãy nói Tiểu muội muốn y dĩ diễn theo tiểu muội Không cho y về Vì tiểu bảo thè lưỡi nói Không có được đâu Nếu phò mã của người thấy ta phát ghét Tức giận, chém một đau Tiểu quế tử không có đầu Không thể nói chuyện vậy khoay với công chúa nữa Công chúa kiến nghìn biểu môi nói Y dám hả? Thì quý tử, trước khi đi dân hàm có một việc cần người điều tra cho ta Bộ kinh Phật trong thượng thư phòng không thấy đâu Chuyện này hơi kỳ quái Đồ vật trong này lại có người dám ăn trộm Nói tới câu sau cùng, ngữ khí rất nghiêm khắc Vì tỉa bạo ứng tiếng đáp Dạ dạ, công chúa kiến ninh xem vào Hoàng Và đế ca ca, bộ kinh Phật của người là do tiểu mộ lấy đó Cô lấy à, tại sao không hỏi ta? Thái hậu bảo ta lấy Thái hậu nói hoàng đế hàng ngày bận rộn đủ chuyện quân quốc Hỏi người lấy bộ kinh Phật là chuyện nhỏ Cũng không cần làm phiền người Khang Hy hừ một tiếng Không nói gì Công chúa Kiến Ninh lè lưỡi năn nỉ hoàng đế ca ca Người đừng gì thế này mà giận ta Sau này ta đi dân nam rồi Dù có muốn lấy sách ở đây cũng không được nữa Khang Hy nghe nàng nói rất đáng thương Lập tức mềm lòng Ông Tổng nói: "Cô đi dân Nam, có cần gì cứ nói với ta." Ngừng một lúc lại nói: "Trong phủ Bình Tây Dương đâu có thiếu thứ gì?" Nhi thịỆ Bảo vừa từ thượng thư phòng ra, bọn thị vệ thái giám nhao nhao chúc mừng. Tên thị vệ nào cũng mong được y cho đi dân Nam, biết ngộ tầm quê đất giàu có. Chuyến sai sự tốt đẹp này, chuyện phát tài 10 phần cầm chắc chín. Chiều hôm ấy, Khang Thông Dương vào cung cầu kiến, trở ra gặp Di Tiểu Bảo, dáng vẻ mừng rỡ nói: "Quân đệ kinh thư lên hoàng thượng rồi, hoàng thượng rất vui vẻ, còn hẹn ta mấy câu." "Đó, vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Nay mài gọi đi Vân Nam, hôm nay ta làm một bữa tiệc, một là để chúc quân đệ được phong tử tước, hai là để tiễn quân đệ lên đường." Rồi nắm tay di Tiểu Bảo ra khỏi cung Lần này không phải về phủ Khang Thân Dương Mà tới một phủ đệ sang trọng ở Đông Thành Tòa nhà này tuy không rộng lớn bằng phủ Khang Thân Dương Nhưng điều khác chạm trổ tinh di Dường qua cây cảnh núi đá bầy biển rất qua lệ Khang Thân Dương nói Quý trẻ, người thấy tòa nhà này thay đạp Đẹp lắm, đẹp, rất lỏng lẫy Chuyên gia thì biết hưởng phúc ha Đây là nơi ở của Tiểu Phúc Tấn hả Khang thân dương mỉm cười không đáp Mời y vào đại sảnh Trong sảnh đã có rất nhiều quan lớn Bọn sách ngạch đồ, đa lông đều ra đón Tiếng chúc mừng gian lên không ngớt Khang thân dương cười nói Hôm nay chúng ta chúc bậc di đại dân thăng quan Theo lẽ thì y ngồi ở ghế đầu mới phải Có điều y là chủ gôi nhà này thì đành ngồi ở ghế chủ nhà Gì? Gì, gì, gì, gì chứ gì mà mà, mà, mà chủ gôi nhà này? <cười> Tòa nhà đây là tử tước phủ của dì đại dân Cà ca đã chuẩn bị cho ngươi Phu xe, nhà bếp, nô bọc, tỳ nữ Đều có cả Nhưng gấp rút e không thể gọi đầy đủ huynh để thấy thiếu cái gì Chứ cần sai người tới nhà ta lấy là được Khi tiểu bảo kinh ngạc, vui mừng, sen lẫn Mình giúp Khang Thương Dương chuyện khó kia Không mất đồng vốn nào Cũng không hề nguy hiểm Tuy biết rõ nhất định y sẽ tạ ơn Nhưng ngàn dạng lần không ngờ Lại được lễ chật trọng hậu thế này Nhất thời nói không ra lời Chỉ nói Cái cái này cái này sao sao lại lại lại lại vậy được Khang thân dương nắm nắm tay y nói Hai chúng ta giao tình thân thiết Sao cậu phân bị cười này người kia Thôi nào nào Mọi người cũng uống đi Vậy nào không say thì hôm nay không được về đó Bữa tiệc này ai cũng uống say thỏa thích Rồi mới giải tán Chỉ tiểu bảo được phong tử tước Mọi người đều đã biết Chức thái giám của y là do Phụng chỉ cải trang Nên không thể về cung ở nữa Đêm ấy y ngủ trong phòng ngủ qua lệ Nhìn thấy không phải vàng bạc thì là gấm dốc, chợt nghĩ Nếu mình bỏ một kỷ diện trong phủ tử tướng này Mười lệ xuân diễn không bị kịp nha Các thân mến, như vậy chuyến đi Vân Nam này sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần thập truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.